Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 38 Hồi 19 gieo độc gặp độc Phần tiếp Lý Tầm Hoan cười thật khẽ Xuất lộ trình Cố liều mạng mà đi Mục đích chẳng phải là định đến thiếu lâm tự hay sao tâm mi đại sư không nén được tiếng thở dài Nhưng bây giờ Thì đàn Việt khỏi cần đến đó Lý Tầm Hoan dừng dưng Nhưng tôi nhất định phải đến tận nơi đó Tâm Mi đại sư nhìn dững chàng. Tại sao vậy? Lý Tẩm Hoan đáp. Vì chỉ có thiếu lâm tự. May già mới có thuốc giải độc được cho tôn giá mà thôi. Tâm Mi đại sư xúc động. Tại sao đàn Việt nhất định cứu ta? Bần đạo vốn là kẻ đối đầu của đàn Việt cơ mà. Lý Tẩm Hoan đáp không chút nghĩ ngợi. Tôi cứu đại sư chỉ vì đại sư vẫn còn đúng là một con người. Tâm Mi đại sư chậm ngâm một lúc và thở dài. Nếu thật sự... Có thể về được thiếu lâm Bẩn Tăng sẽ tìm hết cách Chứng minh rằng đàn Việt vô can Bây giờ Bẩn Tăng có thể trả lời rất khoát Đàn Việt quyết không phải là mai hoa đạo Lấy tầm hoan Chỉ cười mà không đáp Tâm mi đại sư buồn buồn mà tiếp lời Chỉ đáng tiếc Là nếu đàn Việt mang ta theo Thì sẽ chẳng bao giờ đến được thiếu lâm tự Ngũ độc tử Tuy bây giờ chưa xuất hiện Nhưng chắc chắn Hắn không hề bỏ qua cho đàn Việt đâu Lý Tổng Hoàn khúc khắc ho lên Tiếng ho rời rạc trong đêm vắng Nghe càng buồn lạ Tâm mi đại sư nhìn chàng tiếc nuối Bằng vào khinh tung của đàn Việt Một mình may ra còn có thể thoát thân hà tất gì Phải vì một con người sắp chết Như Bần tăng mà chịu liên lụy Chỉ cần đàn Việt có ý tốt đó Bẩn tăng dù phải chết cũng chẳng có gì đáng hận một giọng cười lanh lảnh trượt vang lên theo đó. Ha <cười> một vị cao tăng thiếu Lâm đạo mạo nghiêm trang lại đi giao du kết bạn với hạng người đam mê tiểu sắc nhiều lý tầm hoàn quả thật là chuyện khó tin trên đời. giọng nói phiêu phượng khi xa khi gần nghe như vang lên từ khắp bốn phía. tâm mi đại sư thân hình vụt ngồi thẳng dậy môi thì thào cực lạc động chú tiếng cười khi nãy như sói thẳng vào tai. Miếng xôi ta nấu Khá ngon đấy chứ Lý Tầm Hoan cười đáp lại Các hạ Muốn lấy mạng tên thám hoa đam mê thịu sắc này Thì tại sao Chẳng dám xuất hiện đi Cực lạc đồng tử cười khanh khách Không cần phải xuất hiện Ta vẫn lấy được mạng người như thường Lý Tầm Hoan cười nhạt <cười> Thế à Cực lạc đồng tử vẫn với thanh âm ngạo nghĩ Kể cho đến ngày hôm nay Thì số nạn nhân chết trong tay ta Đúng 392 người Nhưng chưa một kẻ nào may mắn thấy được ta Dù chỉ là chiếc bóng cũng không thể Lý Tầm Hoan cười lên Ta nghe đồn Từ lâu các hạ là một nho phu diện mạo xấu xí Đến độ chẳng dám gặp ai Không ngờ lời đồn đại huyễn hoặc Của giang hồ hóa ra lại là sự thật Giọng cười thoạt xa thoạt gần bốn phía Vụt ngưng ngang Khá lâu mới nghe giọng của cực lạc đồng tử cắt lên Nếu mà các hạ chết trước khi trời sắp sáng Thì quả là bất nhã với các hạ nhiều quá Lý Tầng Hoan càng cười to <cười> Giá mà ta vẫn sống nhằn cho đến trời sáng Thì các hạ sẽ ăn nói làm sao đây Nhưng chàng vụt ngưng ngang giọng cười Khi chợt nghe một tiếng còi vang lên kỳ dị rồi từ trên mặt đất xuất hiện vô số bóng đen lòi nhòi ngúc ngoắc đủ cả lớn nhỏ ngắn dài trong bóng tối khó phân biệt được là vật chi chỉ ngửi được mùi tanh sông lên nhức óc tâm ni đại sư run giọng thều thào nằm độc xuất hiện người thành xương khô bây giờ mà đàn việt vẫn chưa chịu chạy còn đợi lúc nào nữa lê tầm hoan như là chẳng nghe thấy sang sảng cất lời nghe đồn thì độc vật cực lạc đến hàng trăm hàng ngàn con. Tại sao tại hạ chỉ thấy có mấy con sâu dơ dái này? Không lẽ chúng đều chết sạch rồi à? Không có tiếng đáp lại, mà chỉ có tiếng kêu vang. Bóng đen ngơ ngơe trên mặt đất đã vây chặt vòng quanh hai người và đã có một vài con bò lần đến bên chân của tâm mi đại sư và lý tẩm hoan. Tâm mi đại sư nghe ra lưng mình mọc ốc, lẩm giọng chỉ muốn nôn ngay. Cho đến bây giờ. Giọng cười của cực lạc đồng tử vang lên thật rõ ràng. <cười> cực lạc chung của ta là do sự giao hợp của bảy thần thần vật mà có. Chuyển nuôi bằng máu và thịt tươi, đợi đến khi thịt ra của các hạng đều chui cả vào trong bụng chúng. Các hạng sẽ không chê là chúng quá ít nữa đâu. Giọng cười của gã chưa tròn, ngọn tiểu lý phi đao từ tay lý tầm hoan đã chấp ngời vào không khí. Tầm mì đại sư suýt nữa bật kêu lên Vì mũi phi đao trên tay họ Lý Là hy vọng duy nhất cho cả hai người bây giờ Đã xuất phát khỏi tay Trong khi Lý Tầm Hoan không mạnh may nhìn bóng dáng đối thủ Và nếu như ngọn đao đó mà không trúng đích Hai người nhất định phải biến thành hai bộ xương khô Ngọn đao trong tay Lý Tầm Hoan Quả là một ngọn đao khẳng định sự sống chết Chàng đã đem sinh mận của mình là một canh bạc mất còn Một canh bạc mà hy vọng của cái thắng rất mong manh Tâm Mi đại sư không ngờ, Lý Tầm Hoan lại liệu lĩnh gần như là vô thức đi thế. Cũng ngày khi ấy, ngay khi mà ánh đao thoáng chớp ngời lên và mất hút vào bóng tối. Từ trong khoảng tối huôn hút đó, vang lên một tiếng kêu thật ngắn nguồn, nhưng cũng thật lạ thề thiết. Và từ trong bóng tối, một hình người chậm chọa bước ra. Y là một con người vóc dáng nhỏ thấp như đứa trẻ, mặc chiếc quần ngắn củn cỡn để lộ ra hai ống chân cũng thật nhỏ như vóc hình dù giữa cơn gió tuyết cắt da, y vẫn như là không hề thấy cái lạnh. chiếc đầu y cũng thật nhỏ, nhưng đôi mắt sáng ngời như ánh mắt giả thú. qua tia mắt đang chừng chừng nhìn về phía mình, lý tẩm hoan gần như đọc rõ tất cả những gì căm hờn và khủng khiếp. hình như y muốn định nói gì, nhưng cổ họng cứ khó khè, không sao thốt được thành tiếng. cho đến bây giờ, tâm mi đại sư mới nhận ra, mũi phi đao của họ lý đang cắm thật đúng nơi giữa yết hầu của y đúng đến mức độ không chấp bên nào mà cũng chẳng dư bên nào. Thần đau họ Lý quả không hề chậm một phát, hơi thở cứ bị bựng ngang ở yết hầu, cực lạc động tử không sao chịu đựng được, nhấc tay giúp phang mũi dao ra, mũi đau vừa rời khỏi cổ, máu theo hơi cổ phun phượt buông ra. Cực lạc động tử khi ấy mới giống là được thành tiếng. Ngọn đau quả là rất độc. Cũng trong thời gian đó, một số độc trùng đã bò lên đùi, lên vai của Lý Tầm Hoan và Tâm Mi Đại sư nhưng Lý Tầm Hoan vẫn im hơi bất động và Tâm Mi Đại sư thấy thế cũng bắt trước chân mình theo nhưng ông ngay trong người như muốn sụn xuống cơ hồ chẳng thể đứng vững được thần Đao Hạo Lý dù rằng quán tuyệt thiện hạ nhưng cũng làm sao tránh khỏi là mùi ngon cho bầy độc vật đã bám theo khắp người ngờ đâu sau tiếng rống của cực lạc đồng tử máu cứ theo vết thương phủng phộn vọt ra bầy độc trùng như đánh hơi được mùi ngon hàng trăm con nhìn như muôi tên đèn xì Hùn vút, quay đầu, phóng lui và tranh nhau bám chặt lấy ít hầu của cực lạc độc tử. Những tiếng nhai ngậm rào rào vang lên nghẹn dợt óc. Chỉ thoáng chấp sau thân hình của vị độc chúa lưng danh, dùng độc, chỉ còn là bộ xương trắng phèo phếu. Nhưng bầy độc vật sau khi no nê bằng máu thịt, thì bỗng nhiên từng con quản quại trên mặt tuyết rồi im lỉnh bất động. Thành danh vì dùng độc của mình nuôi quả đúng là gieo độc gặp độc. Tâm y đại sư như không dám nhìn lâu, cảnh tượng khủng khiếp trước mắt Lâm Jim chắp tay niệm Phật. Lý Tầm Hoan vẫn thản nhiên không vui mà cũng chẳng buồn, y như là không có gì xảy ra trước mắt. Một lúc khá lâu, tâm bi đại sư ở mắt ra nhẹ nhẹ buông tiếng thở dài. Lý Đản Việt không những phi đao vô song thiên hạ mà định lực cũng khó ai sánh bằng. Lý Tầm Hoan môi phất nụ cười, không dám Chẳng qua Tài Hạ đoán đúng được bảy độc vật Sau khi người thấy hơi máu Thể nào cũng bỏ đi Thật ra trong lòng Tài Hạ cũng hết sức khiếp sợ Tâm mi đại sư như chẳng tin Đàn Việt cũng biết sợ thật à? Lý Tầm Hoan lơ đáng trả lời Trừ phi là kẻ chết Mấy ai trên đời tránh được khỏi những phút giây sợ hãi chứ Tâm mi đại sư gật gù lâm nguy mà chẳng loạn Tùy sợ mà không sợn Định lực của đàn Việt đáng cho bẩn tăng bội phục vô cùng Giọng nói của tâm mi đại sư nhỏ dần nhỏ dần Và cuối cùng ngã chúi xuống bất tỉnh Vừng đông đau dạng lú đỏ ối một góc trời Lý tầm hoan lim dinh đưa mắt như ngủ Ngồi bên cạnh tâm mi đại sư trầm chầm, chầm hôn mê Đợi cho đến khi sáng hẳn Chàng cẩn thận đào đất trôn vùi xác của cực lạc đồng tử Và bày độc trùng xong Bế giốc tâm mi đại sư đi hơn một tiếng đồng hồ Sau mới đến một thị trấn nhỏ nhỏ Thuê một cỗ xe lửa đỡ chân Cỗ xe tùy rất sốc Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn vùi ngủ say Qua bao nhiêu diễn biến Trên lộ trình dồn dập, Tinh lực của Lý Tầm Hoan hầu như kiệt quệ Cho nên sau khi uống hết hai tô sữa đậu nành Và nằm khoanh trong mùi xe ấm Thì không còn trở lực nào Ngăn cản cơn buồn ngủ của chàng Cũng chẳng biết là bao lâu thời gian Cỗ xe vụt đứng lại Lý Tầm Hoan lập tức mở trọng mắt ra Lý Tầm Hoan nghe như tỉnh hẳn, tiếng gã đánh xe kêu lên Đã đến tung sơn rồi, xe lừa không thể leo lên núi được, xin khách quan chịu phiền đi bộ vậy Gã đánh xe bị Lý Tầm Hoan lôi dựng dậy khỏi khung rừng ấm Cũng lại bị thêm mụ vợ ham tiền thôi thúc, nên trong bụng gã hầm hầm chẳng vui Thêm vào đó, chọn tiền quốc xe bị mụ vợ tiên hạ thủ vi cường Không trưởng lại cho gã một ten dằn túi, càng khiến gã thêm phần bất mãn Giá như không có một vị hòa thượng trên đang đi xe Có thể gã dám cho xe đỗ lại ở giữa đường Chỉ vì mấy mươi huyện phụ cận vùng tung sơn Dân chúng đối với những bậc xuất ra hết sức tồn kính Cho nên cả đánh xe dù mất mãn cũng chẳng dám tỏ lộ ra ngoài Lý Tẩm Hoan ôm sốc tâm ni đại sư xuống xe Niềm nở nhét vào tay gã một đĩnh bạc mới toanh Số tiền này để cho anh dằn bóp riêng uống rượu chơi Tôi rất hiểu nỗi lòng của những người đàn ông đã có vợ rồi Nếu ngày nào mà không có một số tiền riêng, giản bóp Thì ngày đó sẽ thấy vô vị làm sao Gạ đánh xe mừng ngoài ý tưởng Vừa định ngước nhìn lên cảm ơn Thì vị khách hào hoa cũng đã đi mất hồi nào Giấc ngủ tuy rất cần để bồi bổ cho sức lực hao mòn Nhưng cũng có lúc phải tạm quên đi cái ngủ Để tranh thủ cho thời gian cần thiết hơn Huống chi, mỗi phút thời gian được rút ngắn Thì sinh mạng của tâm mi đại sư được thêm phần bảo đảm Lý Tẩm Hoan vận dụng hết tốc kinh, dùng đường lên núi, tuyết trắng phủ lấp núi rừng. Khách sang hương còn mấy ai đủ hứng để lặn lội giữa trời giá rét lên lễ vật viếng chùa. Dưới chân núi có một ngôi miếu con, ngoài tăng nhân thiếu lâm với trưởng bảo màu rán, quần xà cặp trắng đang đốt lửa nơi giữa tiền điện để sưởi ấm. Hai gã khác né vào xem cánh cửa cho quát gió, ngó mông ra ngoài, chợt nhìn thấy có người dùng thuật khinh công lên núi, hai gã lập tức lướt ra đó lại đàn việt từ đâu đến đây phải chăng gã thứ hai thấy sau lưng lý tẩm hoan có cắm một người vội tiến lên hỏi người mà đàn việt cắm ở phía sau lưng phải chăng là đệ tử của thiếu lâm lý tẩm hoan hơi chậm bước chân lại và khi tiến đến trước mặt hai người chàng bất thần vọt bắn người lên ba trượng cao lướt qua khỏi đồng họ chân vừa chấm đất chàng lại mượn đà lần nữa bắn vọt trở lên dù trên sân đạo tuyết phủ trượt chân chàng vẫn có thể áp dụng môn tuyệt đỉnh khinh công Thanh đinh tam sao thủy bằng một thân ảnh nhẹ nhàng, tựa như cánh chuồn lượn đáp trên làn nước, khiến đám tăng nhân thiếu lâm không khỏi ngẩn ngơ. Đợi đến cho khi họ hoàn hồn, rồi Lý Tầm Hoan đã vượt đi xa lắc. Địa thế của Tung Sơn, Lý Tầm Hoan đã từng dẫm chân ngoạn du, cho nên thay vì theo đường chính, chàng lại vòng ra sau theo đường tắt lên. Dù vậy cũng mất hơn một tiếng đồng hồ mới thấy được nóc mái nguy nga của khu trang viên thiếu lâm từ khi đức bồ đề đạt ma đông độ trung thổ nhân tài thiếu lâm lớp lớp mọc lên đương nhiên trở thành tông chủ võ lâm trung nguyên xa xa nhìn lại rẻ bay tuyết động cao vút mây trời điện vũ lớp dọc ngang chẳng biết mấy tầng khi thấy hùng vĩ quả xưng là đệ nhất thắng tử trong thiên hạ theo con đường từ hậu sơn lên chùa tất phải vượt qua từ khung rừng tháp cao thấp lô nhô như đá dựng đây là những ngôi xá lợi tháp Một nơi thánh địa của thiếu lân Nơi mà những vị lịch đại tổ sư Gửi lại nắm xương tàn Những con người mà sinh thời Đã danh dền muốn bể Đến khi chết vẫn còn cố Choáng thêm một mảnh đất thừa của nhân thế bất luận ai qua đây Cũng không tránh khỏi lòng mồi hồi Cảm thấy ngán ngẩn trực trần ai Nói chi đến một con người Đã nhạt chán bùi danh lợi như lý tầm hoan Chàng không sao giảm được Gặp người hò sảng ruộng Đột nhiên một giọng trầm ngâm quát vang. Đàn Việt, sao dám tử tiền xông vào nơi cấp địa của Thiếu Lâm Quà không còn coi ai vào đâu cả Lý Tẩm Hoan ngừng ho, điểm đạm trả lời Tâm mi đại sư thọ thương Tại hà, kim chỉnh đưa người về đây chữa trị Xin được phương trưởng quý phái cho tham kiến Lồng trong những tiếng kêu sửn sốt tăng nhân Thiếu Lâm rầm rộ chạy ra Chắp tay lễ độ Đa Đà tạ đàn Việt, chẳng hay Cao danh đại tánh là chi Lý Tẩm Hoan thở dài chậm chậm đã. Tại hạ là Lý Tầm Hoan. 优优独播剧场 transform